các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh vô cùng ra dáng con nhà người ta, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, còn chưa xét tới vũ có khoai lang hay không nữa. Tuy nhiên, một thói quen từ nhỏ, đó là anh bị nghiện thuốc lá nặng. Trong túi lúc nào cũng có bao thuốc và cái bật lửa, lặng lẽ giữa đất khách quê người, lông tỉnh châm điếu thuốc, bước đi lạnh lùng. Vừa lúc ấy, Có tiếng gọi của một cô gái nọ Long tỉnh dừng lại Ngước đầu lên nhịn Từ xa xa Một cô gái trẻ đẹp với tay hí hừng Chạy đến chỗ Long Anh thì vèo khói thuốc Mỉm cười nhìn cô gái ấy Đó là Giang Bạn học cùng lớp của anh ngày xưa Trong lớp hay gọi cô là Giang Đẫm Thì ra cô cũng xuất học ở đây Và hôm nay Long tỉnh Có cuộc hẹn gặp mặt với cô gái này tình yêu duy nhất trong cuộc đời anh. Thành người có ghé vào quán cà phê gần đó ngồi nói chuyện. Long Tĩnh hỏi thăm rằng: "Dạo này cuộc sống của cô khi qua đây có ổn định không? Công việc rồi hôn nhân thế nào?" Cô Giang cầm tách cà phê nóng hổi, vừa nhấm vừa trả lời là cô đang quen một anh chàng ở đây và dự định sang năm sẽ cưới. Rồi bỗng cô chắp tay cười, bảo muốn nghe Long Tĩnh kể chuyện ngày xưa. Vì lúc đó nghe đồn anh đã chứng kiến và giải quyết được nhiều vụ án tâm linh. Long Tỉnh cười mỉm, anh cũng định kể cho Giang nghe một chuyện không mấy vui vẻ gì, nhưng lại điều quan trọng nhất đối với anh. Vào 4 năm trước, lúc đó Long Tỉnh vẫn còn đang học trung học phổ thông. Anh sống tại ngôi làng bình yên nằm dưới chân núi. Bố anh đi công tác xa ít khi về, anh ở nhà với mẹ, bà nội cùng một đứa em gái nhỏ. Long Tỉnh lúc đó là một thanh niên lêu lổng, thích phá phách quanh làng, nhưng cốt lõi anh vẫn là người hiền lành tốt bụng. Tuy nhiên, chính việc anh hay phá phách đã thành một lý do để anh luôn ăn đòn. Mẹ anh cầm cây chổi rồi hằng ngày gõ anh như một thói quen. Một ngày nọ, sau khi chọc chó nhà hàng xóm, Long Tỉnh bị mẹ la một trận, rồi bà cầm chổi đuổi đánh anh. Tới bức đường cổng, Long Tĩnh bỏ chạy một mạch khỏi nhà. Bà mẹ đứng sau, chạy tay về phía con trai, rồi bảo đi luôn đi, chứ ló đầu về là ăn đòn tới tết. Đứa em gái khốn nạn cũng chạy ra chửi cá và hùng hổ thách thức ông anh. Long Tĩnh bực bội lang thang trên đường làng. Anh khạc nhổ vừa bãi, rồi lại lên đường tới chỗ lũ bạn để chơi bời qua ngày. Như thường lệ, tối đó Long về trễ. Tôi bị mẹ đập một trận giặc trời trong sự cổ vũ của đứa em gái, trái ngược với sự hung hức nóng nhiệt của đứa em, Long Tỉnh khoảng hút, nhún nhảy theo từng nhịp đòn. May mắn thay, lúc đó người bà hiền dịu bước ra, bảo binh cho đứa cháu nên mẹ của Long mới không đánh nữa. Hình ảnh người bà bước ra với Long Tỉnh như một đấng cứu thế. Bà hiền hậu nhẹ nhàng nói với Long, lần sau đừng đi chơi bệ chế nữa. Sau đó, bà chịu mến xoa đầu cháu trai. Long Tỉnh rất yêu thương bà mẩy. Anh vui vẻ hẳn lên, mọi bực bội trong người đều tan biến. Ngày hôm sau, Long Tỉnh lại đi chơi với nhóm bạn phá làng phá xóm. Cả bọn ngồi dưới gốc hẻm bàn chuyện gái gú. Ngồi dưới làn khói thuốc, đứa bạn hỏi: "Anh dạo này có để ý được em nào không?" Long Tỉnh đổ mồ hôi, thật ngày anh chỉ thích ăn chơi chứ tự nhiên không có hứng thú với con gái bao giờ. Tuy nhiên, sau gần đi có một cô gái khiến anh phải suy nghĩ lại. Đó là một cô gái dịu dàng, có nụ cười tỏa nắng khiến Long ngột ngá ngay lập tức. Tên cô ấy là Giang, một học sinh mới chuyển vào lớp anh. đứa bạn bảo Long rằng hãy tỏ tình với Giang càng sớm càng tốt trước khi có thằng chung mất. Long tịt đáp lại là anh không biết cách nói chuyện với cô ấy luôn, chứ nói gì đến việc tỏ tình. Với lại người đàn hoàng nghiêm túc như cô ấy thì chắc bao giờ để ý tới anh đâu." đứa bạn nghe thấy cười nói, "Là Long Tỉnh quá yếu đuối, đàn ông là phải biết tận dụng cơ hội, nếu là anh thì tối nay anh sẽ qua nhà cô gái đó để tạo một bất ngờ, rồi giữ màn đêm lãng mạn thì chuyện đâu sẽ vào đấy." Thằng bạn đứng cạnh cũng đồng ý, nó khuyên Long nên mạnh mẽ bắt lấy cơ hội càng sớm càng tốt. Đại ung là không có ngại bất cứ điều gì cả. Hôm nay, Túc Nhất Long nên qua nhà cô gái đó để bắt chuyện ngay và luôn. Long tỉnh đỏ mặt ngại ngùng, anh vốn dĩ nhát gái, giờ phải đối mặt với người mình thích nữa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net